Lúc bây giờ tần thủ nghiệp mua vé máy bay ngày đêm đó. Nghe đầu giao thông hàng không bị quản chế, đi lây cả một đêm, hành khách dẫn dữ lôi nhân viên sân bay ra trành luận Có người có nhân cơ hội ồn ào, vỗ bàn đòi bồi thường. Đang giữa đêm nên cảnh giác đón khách của sân bay vô cùng ẩm ý. Trong tiếng ồn á của bao nhiêu con người như vậy, tần thủ thành yên lặng ngồi trong phòng dành cho khách vip mà hãng hàng không chuẩn bị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 tựa như đang xử lý chuyện của người khác. Tần Chính mấy lần viết không nổi. Bác cả, bác đừng càng nghĩ quá, chẳng phải chỉ là một con nhóc thịnh hạ thôi sao? Nếu thật sự không ổn, chúng ta phải báo cảnh sát. Tần tu Nghiệp nói, chú mày phải suy nghĩ cho đường nuôi cô nhà họ Tần một chút chứ. Thịnh hạ bây giờ là chó cùng rất rộng. Nếu nó kích động tên ra tay với Miều Miều thì làm sao? Nhưng báo cảnh sát rồi, nó bất chấp tất cả, khai hết ra về nhà họ Tân thì làm sao? Vì điểm này chúng ta và thịnh gia giống nhau giải quyết riêng thế nào cũng được không nên ẩm ý, công khai lưỡng bại câu thường làm gì Tần chính bây giờ khó hiểu nhưng Miu Miêu đang nằm trong tay cô ta hơn nữa nhạc phòng đã trốn mất rồi bằng không thể dẫn người đến trao đổi được mà Tần thủ nghiệp bây giờ cười rộ lên Tần chính chú mày có thấy lạ không? Thịnh hạ tuy gọi điện cho tao nhưng nó căn bản công hệ đòi nghe tiếng Nhạc Phong, cũng không đòi bất cứ chứng cứ nào để chứng minh Nhạc Phong còn sống cả. Vì sao chứ? Tần chính bối rối hỏi, vì sao? Nó không có dám, nó sợ nghe thấy rằng Nhạc Phong đã chết, cho nên mới nhanh chóng cúc điện thoại. Nó không cho tao có cơ hội nói chuyện, dù là tin giữ, nó cũng không kéo dài thời gian muốn gặp tao mới nghe. Nếu trong lòng của nó đã dự đoán đến bước này, Thì mục đích cuối cùng của nó không phải Nhạc Phong, cũng không phải Miêu Miêu, mà là tao. Tổng thể là nói, thịnh hạ trừ vì thực sự phát điên. Nếu không, nó sẽ không động đến Miêu Miêu. Hồ hồ Miêu Miêu còn có đá trắng là Nhạc Phong. Dù sao thằng đó cũng từng thật lòng yêu Miêu Miêu. Nếu nó giết Miêu Miêu, thì quan hệ của nó với Nhạc Phong coi như là xong rồi. Cho nên mới nói, Miêu Miêu có yên ổn đi ra. Người thực sự nguy hiểm chính là Tào đấy Tần Chính nghe chỗ hiểu chỗ không? ba cả, vậy chúng ta nói như cho cô ta biết, Nhạc Phong không làm sao cả, trốn toát rồi không được ư. Tần Thủ Nghiệp bây giờ cười lạnh, vừa cười vừa vươn người vỗ vai của Tần Chính. Tần Chính à, suy nghĩ của chú mày đơn giản quá, muốn gánh vác trọng trách của Tần Gia thì còn phải học thêm nhiều điều. Nhạc Phong là điểm yếu của tỉnh hạ, cũng như miều miều là điểm yếu của tao, trong tay của chúng ta. Đều có lợi thế để khống chế lẫn nhau Không kẻ nào có thể động thiếu suy nghĩ được Nếu nó biết nhạc phong không nằm trong tay tao Nó sẽ làm gì Nhưng người xung quanh nó đã chết gần hết cả Người duy nhất cần lo lắng chỉ có nhạc phong Nếu nhạc phong cũng không sao Thì nó sẽ làm thế nào đây Nói xong Lão nhìn chăm chăm tần chính Nhìn mà khiến gã phát run Phố tức lặp lại làm thế nào Tần thủ nghiệp thở dài trong lòng tần chính vẫn còn quá trì độn Nếu không phải hiện giờ không có lựa chọn thích hợp nào khác, lão thực sự không muốn giao quyền làm chủ cho tần chính. Một cái như vậy, nếu gặp phải người ngoan cố như tình hạ, chẳng phải sẽ sợ đến chết kiếp sao? Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể mài rúa biếng đá tô này thành ngọc. Có thể dạy được chút nào thì hãy chút ấy. Nó sẽ thấy không việc gì phải kiêng rẻ nữa. Cơ hội bày ra trước mắt quá tốt, có thể dạy dỗ kẻ thù của gia đình nó. Thịnh thành mình, Diệp Liên Thành, nó sẽ từ từ tính sổ với tao. Thân gia này chịu được mấy cú đây? Hơn nữa, nếu nó muốn diệt cỏ tận gốc, lật đổ tao rồi còn muốn đối phó với tận gia thì sao? Không phải bác coi thưởng chu mày, mà với thủ đoạn hiện giờ của thịnh hạ, tận gia chứ có kẻ nào có thể đối đầu với nó. Nó là bò từ vũng máu lưỡi dao mà ra, đám chu mày còn ít kinh nghiệm quá. Tần chính có chút tự kiêu bác cả, có câu chuyển nguy thành cơ, nghĩ theo một chiều hướng khác, để có lẽ lại là một cơ hội tốt. Lão Thái Gia không phải, vẫn còn người hay sao? Chúng ta gọi điện thoại cho Lão Thái Gia, trả tay từ bên đó là vừa bất ngờ, lại khó phòng bị, không chừng châm mắt đã tóm được con bé đó rồi, đánh bừa cũng trúng. Càng càng nói càng hưng phấn, càng nói càng cảm thấy mình có lý. Mấy ngày trước, cứ lao đi tìm như rủi bày loạn xạ Chẳng phải là vì không biết tỉnh Hạ ở đâu hay sao? Giờ thì tốt rồi, tự nó đã chui đầu vào lưới. Chẳng phải là chuyện tốt rồi sao? Mày có thủ oán với miêu miêu sao? Giọng nói âm u đột nhiên vang lên, khiến cho tần chính không khỏi giật mình. Cả nhìn gương mặt thoáng trốc trở nên vặn vẹo của tần thủ nghiệp, bỗng nhiên sáng tỏ. Chẳng trách bác cả lại giữ kín như bưng việc này. Lưu những kẻ khác ở lại giải quyết hậu quả, chỉ một mình đi về. Chẳng trách bác cả không muốn để lão thái giả biết,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 Lão kéo trước gạt tàn lại gần, nhàn nhá châm một điếu thuốc, rít vài hơi, sau đó kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, đập nhẹ lên mép bàn, tàn một cái. Có cái gì mà làm sao bây giờ? Người xưa chẳng phải có câu, ai chẳng chết một lần sao? Nói đi nói lại, chuyện đã đến nước này, con muốn tránh cũng không tránh được, tao chết cũng được, chỉ có điều để cho nó sống, tận ra chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù thế nào, tao cũng phải kéo nó chết chung co như đập chuột vỡ bình dọn đường cho mấy đứa. Tần Chính nghe mà ngơ ngẩn, nhưng bác cả, lợi thế giờ đang nằm trong tay Thỉnh Hạ, bác có nắm chắc không? Tần Thủ Nghiệp không hé răng, hành gửi im lặng nhìn điếu thuốc trong tay lão càng ngày càng ngắn, không ai nói gì, cho đến khi nhân viên phục vụ phòng bếp đến thêm trà cho Tần Thủ Nghiệp. Tần Thủ Nghiệp kéo tách trà lại gần, tựa như đang thưởng ngoạn nhìn nước trà màu xanh thẫm rót vào ly thủy tinh. Đến khi trà gần đầy, Lão mới nói, trong lòng ta tự nhiên đã có tính toán. Cũng không hiểu vì sao, đêm này mưa gió lớn đến kỳ lạ, hạt mưa bị gió thổi phần phật đánh vào cửa sổ thủy tinh. Trong phòng khách không bật đèn, quy đường đường kéo ghế ngồi đối diện với cửa lớn. An vị ngồi trên ghế, nhìn về phía cửa, thỉnh thoảng châm một điếu thuốc, nhưng hút rất là ít, phần lớn là do tự cháy hết. Từ góc độ của Miêu Miêu có thể nhìn thấy bàn tay cầm thuốc đang phương tỏng của cô. Cũng không biết cô đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu mới dơ tay đưa thuốc lên bên miệng, hít một hơi, sau đó ngẩng đầu, từ từ nhà một vòng khói về phía trên nhà. Trong lòng miêu miêu, ốt hận không nói nên lời. Lá can của cô ta nhỏ, nếu đụng phải đám cướp bóc bình thường, chẳng đã sợ đến im bật. Nhưng đối mặt với quý đường đường lại luôn có một thứ kiêu ngạo, không muốn cúi đầu trước mặt cô. Cho dù lúc trước đã ăn đòn rồi, cũng không biết điều. Ánh mắt khi quý đường đường nhìn,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 có thể vì cô ta thôi bà Diêu Lan ở bên cạnh cố sức nhích người lòng mẩy xung quanh bởi vì đau đớn mà hơi nhăn lại, miếng miệng không dám phát ra âm thanh biểu biểu sửng sốt một lúc, có chút sồng máu lên não thật lừng sường sống của mẹ vẫn yếu, bình thường ngồi lâu trên ghế một lúc cũng khó chịu sao chịu nổi cảnh, bị trói ngồi trên đất lâu như thế hơn nữa còn đang lạnh đến như vậy lòng ngực của miêu miêu phập phòng mãnh liệt Diêu Lan nhìn thấu tâm tư cô ta căng thẳng liên tục nhìn cô ta ngắt đầu. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Lúc đó bà ta mở cửa cho quý được được. Trước khi mở, bà ta còn nhìn qua mắt mẹo, thấy là một cô gái trẻ xinh đẹp và hỏa nhã. Không ngờ vừa xoay người, đã bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại, nghe thấy tiếng đàn của Miu Miêu Diệu làn trùng quỳ vẫn ăn cơm nhiều hơn Miu Miu mấy chục năm. Ngày lập tức suy nghĩ ngọn ngành, bà ta cho rằng đây là một vụ hợp tác bắt góc tống tiền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 Trên bàn ma sát với mặt đất, phát ra tiếng và chạm nặng nề. Quy đường đường quay đầu lại nhìn bên này. Mìu miu không chút sợ hãi, ngờ đầu, ý bảo có chuyện muốn nói. Quy đường đường nhíu mạnh một cái, nhưng vẫn đi tới, vườn tay kép bằng dính dán ngoài miệng cô ta. Xoẹt một cái, đào đến mức sắp ứa nước mắt. Diệu làn nhìn thấy vậy đau lòng lắm, nhưng lại không thể làm gì được. Quy đường đường lạnh rùng hỏi, là chuyện gì? Mìu miu cắn răng. Tôi biết cô không thích tôi, cô không cho tôi ngủ thì thôi, nhưng thân thể của mẹ tôi không được tốt, cô có thể cho bà ấy cách chăn lót một lúc được không hả? Quý đường đường hờ hứng nhìn Diêu Lan, sâu trong lòng lại thoáng sững sở, không hiểu vì sao cảm giác mà bà Diêu Lan mang lại cho cô lại có chút giống với người mẹ ruột thịnh thanh bình của mình. Kiểu tóc không khác biệt mấy, thái Dương lác đác có vải sợi tóc bạc, đều là vì con cái mà hao tổn đi tháng ngày thanh xuân.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 Từ nhỏ cô đã thân thiết với cha của mình, chuyện gì cũng thích mách lẻo với tần tụ thành. "Ba ơi ba, mẹ đánh tay con. Ba ơi ba, mẹ không cho con mua kẹo. Ba ơi ba, mẹ không cho con xem tivi." Lớn lên một chút, đã biết tranh cãi với Tịnh Thanh Bình, có lúc còn dậm chân nói với cầu nhẫn tâm, "Sau này con chỉ nuôi ba thôi, còn sẽ gửi mẹ vào viện dưỡng lão." Tạm thời để cho cô nhớ lại, rõ ràng không có bất cứ tình huống nào bảo vệ mẹ của mình như Miêu miêu hiện giờ. Vậy nên, vài chữ tiểu hạ mẹ yêu con đủ để nước mắt cô trực trào nơi khóe mắt trong cái đêm mưa gió xoay vần ấy. Miu Miu thực sự tức giận trước sự thở ớt của cô. Quý đường đường, cô có chút thông cảm, đồng cảm được không? Thân thể mẹ tôi không được khỏe, cô lấy chanh cho bà ấy lót một chút không được sao? Cô không có mẹ à? Người ta mà đối xử với mẹ cô như vậy, cô sẽ thấy thế nào? Bây giờ cảm xúc của quý đường đường trong nháy mắt trở nên lạnh léo. Cô nhìn tròng chọc vào miêu miêu, lạnh lùng nói, tôi không có. Miêu miêu bị cô làm cho tức đến nghẹn lời, nhìn bóng lưng của cô oán hận mà nói, chẳng trách lại mất dạy như vậy. Con chưa dứt lời nói, tầm mắt bỗng nhiên tối sầm. Quý đường đường đã quay lại, cô rách lấy cánh tay của miêu miêu kéo ra ngoài. Miêu miêu bị cô kéo đi, ngã sấp ngã ngửa tầm nhìn nghiêng ngã, sợ đến mức thét to. Diệu làn cũng cuống quýt vùng vẫy muốn ngàn cản, nhưng bà ta đang bị trói ngọ nguẩy cũng vô ích. Quy đường đường kéo Miêu miêu sang phòng bên cạnh, vứt xuống đất, nhìn không thấy có thứ gì vừa tay để đánh cô ta. Đơn giản tìm mấy cái gì thì ném lên người cô ta cái đó. Sách vở, chén đĩa, dịa ăn, đũa, tuy đều là vật nhỏ, nhưng bị cổ quăng như vậy cũng đau. Hơn nữa Miu Miu cũng không tránh được, ném mấy lần vẫn bị ăn đập, ngừng thì hận vừa oán. Đến đối cuối cùng, chẳng buồn quan tâm, thét lên, con bản đánh cô đánh chết tôi cho xong, cô hại tôi còn chưa đủ à, tôi hận cô, hận cô chết đi được. Quý đường đường sừng sốt một chút, không tiếp tục ném những thứ này, thứ kia, qua bên này nữa, miều miều khóc hòa lên, bất chấp tất cả. Nhạc phong đi rồi, cha tôi cũng thật tàn nhẫn, đã tàn tật rồi, nếu như không phải do cô, làm sao tôi lại ra nông nỗi thế này, trốt cuộc là cô từ đâu tới. Vì sao cứ bám giết tới tôi không buông? Tôi không đầu đắc tội với cô. Cô cướp mất Nhạc Phong. Tôi có gì nói không chứ? Các gửi lái xe làm cha tôi bị thương. Tôi có dám giết không tha không? Thế nhưng cô còn đuổi tới tận nhà tôi, đánh tôi, đe dọa cha tôi. Tôi hận sao cô không chết đi. Nhạc Phong sao có thể tích một người như cô? Cô chỉ biết giả bộ tốt đẹp hiền lành trước mặt anh ấy thôi. Có giỏi, cô đánh tôi trước mặt anh ấy đi. Cô dám không? Hả? Cô có dám không? Dẹt một tiếng, Mìu Bìu còn định nói tiếp, đã bị băng dính dính miệng lại. Lần này dán miệng thôi chưa đủ, Quý đường đường còn nâng đầu cô ta lên, quấn quanh hai vòng. Có một vòng cuốn qua bụi của cô ta, Mìu Bìu suýt ngẹt thở. Mìu Bìu căm hận khùn xiết, nhìn chọc chọc quý đường đường. Quý đường đường vỗ vỗ mặt cô ta, không nặng không nhẹ. Khóc ai chẳng biết, khóc om sòm ai mà chẳng biết. Có bản lĩnh cô cứ khóc đi gào đi, Để xem có phải cứ để cô góc một trận thì bất cứ chuyện gì cũng được toại nguyện không? Lúc rồi đến cửa, Diều Lan đã gần bỏ tới nơi. tại chân bà ta đang bị trói, cũng không biết mất bao nhiêu sức lực mới bỏ được đến đây Quy đường đường nhìn bà ta một cái, mạnh không thay đổi, bước ra qua người bà ta. Chỉ có điều kinh nhất chân bước qua, cô bỗng cảm thấy mình cũng thật ác động. Hãy cô là tần thủ kiệp, cô việc gì phải gây khó dễ cho hai mẹ con người này? Mưa gió thoáng ngớt một chút, Quy Đường Đường lại ngồi xuống cây ghế kia. Bật lửa hình như đã hết gà, bật mấy lần cũng không lên. Lần cuối cùng tiết lửa bừng lên, trong thoáng chốc. Nhớ đến câu nói của Miêu Miêu Quy Đường Đường bỗng nhiên thất thẳng. Nếu như không có cô. Lần đầu tiên trong đời, Quy Đường Đường bắt đầu suy nghĩ đến giả thiết ấy. Những người mà mình yêu quý, những người mà mình quan tâm, có thể vì thực sự vì thế giới này chưa từng tồn tại một người nhưng bản thân mà sống tốt hơn, viền mãn hơn không. Nếu nhạc phòng không phải vì quen cô, sẽ không có trận tài bay vạ gió này. Diệp Điên Thành cũng thấy, sẽ không có bị dính vào một cách vô tội như vậy. Còn cả mẹ cô nữa, nói không chừng cũng sẽ không chết, nói không chừng cũng sẽ không phải rời khỏi bát vạn đại sơn. Trên đời này, thực sự tồn tại một người sinh ra đã bị nguyền rùa, không ngừng điên vị đến người khác hay sao. Quy đường đường nhớ đến một bộ phim đã từng xem,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 Cô ta bảo khiển hết xuống. Tôi nói không được, các người dùng nhiều bình ga như thế làm gì. Cô ta cho tôi tiền, bảo tôi chuyển xuống. Tôi không đồng ý, cô ta liền tăng giá. Tôi nhất thời hồ đồ, nghĩ rằng tăng nào trả bán, kiếm nhiều hơn một chút cũng tốt. Rồi chuyển 5-6 bình ga xuống. Quay về ngâm lại mới thấy hoảng, ở đây không giống chỗ dùng loại bình này. Hỏi nhân viên giấy tờ chỗ làm bảo đưa ra, thì đến bây giờ chưa đến đầy bao giờ. Hỏi nhân viên vận chuyển khác cũng nói không. Cả đêm tôi mất ngủ, thâm nhủ, hay là có chuyện gì? Cho nên mới tìm đến các anh, không có chuyện gì thì may. Vậy là do tôi đoán mỏ, nếu là có, tôi cũng báo trước, nằm do bình gà công nghiệp, sợ chết người mất. Tần thủ nghiệp đứng một bên lắng nghe, trên mặt không có biểu cảm gì. Lão nhìn vào trong nhà, cửa sổ đóng chặt, tất cả rèm cửa đều bị kéo xuống, tự như một toàn thành đầy chết chóc. Bảo vệ khu nhà nhận ra vị bí thư nghiêm túc ấy, Bỗng nhiên thấy ông ta chống nặng, kinh hãi nói không nên lời. chỉ thì thầm với người cảnh sát bên cạnh vài câu. Người cảnh sát kia vừa nghe, vừa nhìn về phía tần thủ nghiệp. Cuối cùng tra hỏi ông ta. Là bí thư tần có phải không ạ? Chúng tôi đến tìm hiểu tình hình một chút. Đương nhiên, có lẽ cũng chỉ là một sự hiểu nhầm. Tần thủ nghiệp con chưa kịp trả lời. Di động đã vang lên, màn hình hiển thị là miêu miêu gọi. Ông ta ra hiệu cho người cảnh sát sau đó vội vàng bước qua hay bước nhận điện thoại. Ông đến rồi, nhạc phong đâu? Không tiện dẫn theo cậu ta. Sau câu trả lời là sự trầm mặt rất lâu, Tân thủ nghiệp rõ ràng biết câu trả lời này sẽ đánh một đòn nghiêm trọng như thế nào đến quý đường đường. Lão có một loại cảm giác hòa nhau thật dễ dàng, sự tính năng chuyển biến tốt về việc của mình lão phải nắm được mọi thứ, không thể để vì miêu miêu mà mất đi sự khống chế. Quả nhìn Khi quý đường đường tiếp tục mở miệng, giọng nói đã khó mà bình thường. Vậy ông tới đây làm gì? Tôi đến để trao đổi miêu miêu Quý đường đường gần như phát điên và cười phá lên, cuối cùng gần giọng nói. Ông chờ mà nhặt xác cô ta đi. Tân thù nghiệp phi thường bình tĩnh, lão lại bước thêm hai bước. Thình hạ, chúng ta đều không phải người ngu ngốc. Nói thẳng ra đi, kẻ thù của cô là tôi, không phải miêu miêu và mẹ của con bé. Nếu cô thấy được tôi đến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 Cửa ải cuối cùng này, một bước nữa thôi, xem lựa chọn của cô mà thôi, cô có thể chọn sát hại người vô tội, khiến tôi thương tâm, cũng có thể chọn giết tôi, kết thúc mối thủ của gia đình, tự cố phải suy nghĩ đi. Điểm đến thì dừng, lão không nói thêm nữa, bên ngoài thì chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn có vài phần thấp thỏm. Có điều vẫn may hôm nay, trụ quỷ vẫn không tệ, mấy phút dài răng răng khơi qua, lão ta nghe thấy quý đường đường nói, vậy thì ông vào đây đi. Tần thủ nghiệp không ngường bước, cô thả hai mẹ con biểu biểu ra trước đã. Quy đường đường trầm mặc một lúc, cùng nhau đi, ông đi ra trước cầu thang đi, tôi xem bờ cửa, thả ngời. Tần thủ nghiệp thở hát ra một hơi, chống cậy đi đến cửa, cảnh sát nhận thấy có điểm lạ, nhìn nhau một cái, sau đó ra trước ngàn cản. Tần thủ nghiệp rất không khách khí, đẩy thách cảnh sát ra, nói với tần chính, ở đây anh giải quyết đi. Dù sao cũng là bí thư, quỳ dành không có nhỏ. Cảnh sát kia có lẽ cũng nghe ngại chức vị của ông ta. Không dám cứng rắn chặn đường. Nhưng sự hộ nghi nơi đáy mắt thì lộ rõ. Đoạn đường đi đến cửa này thường người đi quen qua. Lần này đi lại cảm thấy thật là khác biệt. Trong lòng tần thủ nghiệp dâng lên một cảm xúc bị thường tràn trề Chưa biết chừng đúng là đi trên tuyệt lộ. Đi một bước, điện là thiếu một bước. Bước tới dưới bậc thang cửa đã tự mở ra. Quy đường đường đứng đó Cặp lão chưa đầy nửa mét, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hõm sâu, trái lại khiến cho đường nét gương mặt có vẻ rõ ràng hơn nhiều. Phía sau cô đằm miêu miu và Diêu Lan đang kinh hoàng vô hạn. Hai người đều bị dính chặt miệng không thể kêu la. Miêu Miêu tóc tai rối bởi, trên mặt có vết bầm. Nhìn thấy lão là khóc ngay. Giả sức lắc đầu như không muốn lão là vào đây, mà muốn lão đi ngay đi. Quy Đường Đường cười lạnh một tiếng, đẩy Diêu Lan ra ngoài trước, một tiếng Bạn ta liền lăn xuống bậc thang, phía sau phòng đến tiếng kinh hô của hai người cảnh sát và bảo vệ. Tần thủ nghiệp chấn định bước đến hai bước. Khi sắp đến cửa, quy đường đường liền đẩy miều miều ra. Ngày lúc tần thủ nghiệp đang phân tâm vì miều miều, quy đường đường đột nhiên giật lấy cây gậy của láo, lại lật tay, nện mạnh đến lừng lão một phát, kéo thằng vào trong nhà. Sau đó, một đạp đóng chắc cửa lại. Tần thủ nghiệp đứng không vững, đầu trui xuống đất. Gậy của quy đường đường Mưa vùng, bốn trên đầu của hắn Trên chân của lão Tần Thủ Nghiệp ôm đầu tránh né sau bay đầy trước mặt Quy đường đường đứng dừng lại Tọc đã rối loạn hơn Cô dùng tay lau mồ hôi trên trán Hỏi Tần Thủ Nghiệp Nhạc Phong đâu? Nhạc Phong đã chết rồi ư Ngay vào lúc cô hỏi như vậy Ngoài cửa văng lên tiếng kêu tê tái ruột gàn Của Miu Miu Cô ta bắt cha tôi rồi Cô ta muốn giết chúng tôi mau cứu cha tôi, xin các anh đấy Xem ra Người bên ngoài đã giải thoát trong miêu miêu và siêu làng. Như vậy bọn họ nhất định cũng đã biết. Mấy bình ga này mua về không phải là để nấu cơm. sông vào nhất định là không dám. Gọi tiếp viện cũng nhất định không nhanh như vậy. Về thời gian, cổ vẫn có đủ để dùng. Tần thủ nghiệp bắt đầu cười ha hả. Miệng ông ta bị giất một chỗ, nhách miệng cười. Tờ máu lẫn với răng bồi, nhìn dữ tận vô cùng. Lão ta nói, mày việc gì đã biết còn cố hỏi. Lão vừa nói vừa nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại bột hàng binh cát trong cốc. Nếu như lão nhớ không nhầm, gia đình Tịnh Hạ tan tác cũng vì một vụ nổ khí ga. Vậy hình dung cảm thụ của lão hiện giờ thế nào đây? Phong thủy xoay vần hay là sống ở đời có nợ có trả? Nếu như Tịnh Hạ dùng cách khác để bắt giết lão thì thôi, dùng binh ga khiến lão có một cảm giác không thể chạy thoát khỏi số mệnh báo ứng. Quý đường đường cắn răng, tay run run giơ cây gậy lên, tân nghiệp chống tường ngồi xuống, nói: "Đánh đi." Đánh chết tao đi, đến chỗ nó chôn xác ở đâu, mày cũng không có biết. Lạc vừa nói vừa rút di động trong túi ra, nhận mấy phím, sau đó đưa cho cô. Tự xem đi. Quy đường đường ngẩn ra, vô thức vườn tay đón lấy. là ảnh chụp bằng di động, sàn đất màu vàng thẫm nhà phong quỷ rạp trên mặt đất, mặc bộ quần áo anh mặc vào cái lần cuối cùng hai người gặp mặt. Quanh đầu là một vụn báo lớn, hai bên trái phải có rất nhiều những cái chân, đi giải ra, giải thể thao. Đều là người của nhà họ Tần, có phải không? Không chỉ có một tấm, mà mấy tấm liền, Quy đường đường máy móc lật tới cuối, lại lật trở lại. Hình ảnh đập vào mắt, còn khiến tin giữ trầm trọng hơn cả lời nói. Quy đường đường cảm thấy mình có chút đứng khổng vững, một giọt nước mắt rớt xuống trên màn hình, đầu óc ong ong, chỉ có một câu, thế nhưng cứ xoay đảo vòng vòng. Nhạc phòng chết rồi, thực sự đã chết rồi. Tần thủ nghiệp móc một chiếc khăn tay từ trong túi ra, chuôn giày m Lào đi vết máu đời khoe miệng, chợt nhớ tới điều gì đó. À, đúng rồi, con mang cho mày một kỷ vật đấy. Lão lại dờ một chiếc ví ra ra, quý đường đường máy móc đón lấy, mở ra nhìn, chiếc ví trống không, có lẽ tiền đã bị người nhà họ tần phép sạch. Trong ngăn kéo, plastic để chụp ảnh, có kẹp một đoá hoa cúc vàng bình thường thôi. Cho dù khi đó thần trí còn ngơ ngẩn mơ hồ, quý đường đường vẫn mơ hồ nhớ rằng đoá hoa này là cô tặng cho Nhạc Phong. Cô không ngừng rơi lệ nhìn Tân Thủ Nghiệp quên cả phẫn nộ hỏi lão Tại sao ông lại giết Nhạc Phong Tân Thủ Nghiệp nói Tao cũng đâu có muốn Ai bảo mày gọi điện cho ba mày làm gì Thịnh hạ sao mày có thể ngu ngốc đến thế được nhỉ Ba mày là ai chứ Giết Diệp Liên Thành cũng không buồn trước mắt Tự vọt đâu mà tha cho Nhạc Phong Với nghe điện thoại của mày xong liền đến tìm tao Vốn tao còn định giữ Nhạc Phong lại một thời gian Sau đó ngẫm lại Hai con chim ở rừng không bằng bột con trong tay. May con trốn ra được. Những đầu cứ mất nhạc phong ra nữa. Không phải tao mất trắng sao? Đêm dài thì lám mộng. Giết đi vẫn an tâm hơn một ít. Ít nhiều cũng xả được bối hận mất chân này của tao chứ. con nữa, thằng chó chết cũng đáng thường lắm. Xin tao đừng có giết nó. Nó nói mình không muốn chết. Lúc ra tay, tao cũng không có đành. Nhưng đâu còn cách nào khác. Nếu nó không cán gãy chân của tao, có thể còn có chỗ mà thương lượng ai bảo nó lên nhầm thuyền, chọn sai đội. À, chưa hết, bắn nó một phát còn chưa chết, dãy dãy trên mặt đất, mà nhìn thấy người ta chết gà bao giờ chưa, cắt một dao trên cổ, sau đó ném đi, con gà sẽ vậy cánh vùng vậy, tựa như chết gà vậy đó, tao lại bắn thêm hai phát nữa, nó mới chết hẳn. Quy đường đường vung một cái tát, sức lực cô đột nhiên phi thường mạnh, Tân tù nghiệp cảm thấy xương cằm của mình cũng bị cô làm cho kiểu răng rắc. Sau khi bị đánh, Nửa bên mặt tê dần Đến mất cả cảm giác đau đớn Tần tù nghiệp cười ha hả Lão biết quý đường đường không chịu đổi kích thích Lão đúng là muốn kích động Cho cô phát điên lên thì mới tốt Đánh tao ư Đánh tao thì có ích gì Chẳng lẽ tao là người hại nhạc phong phải chết sao Người hại chết nó không phải là mày hay sao Nếu mày không yêu nó Chẳng phải sẽ không có chuyện gì Nhạc phong là ai Trước đây nó từng yêu đương với miêu miêu Thiếu chút nữa đã thành con trẻ của tao vút mặt về nể bũi, tạo sao có thể xuống tay với nó, ai bảo nó dính phải mày nếu nó sớm biết ở cạnh mày sẽ có kết cục như vậy chắc chắn sẽ hối hật đến xanh ruột cũng chỉ là yêu đương mà thôi trên đời này thiếu đàn bà sao việc gì phải uổng mạng vì mày cơ chứ con cả Diệp Điên Thành cũng thật đáng thương, không quen mày chẳng phải đã không xảy ra chuyện gì một thằng nhóc tuấn tú lại bị chém thành tưởng miếng mày có biết cảnh sát không tìm được hết thi thể của nó không Còn mấy đoạn chắc bị chó tha đi chỗ nào cũng không biết. Đầu óc của quý đường đường như muốn nổ tung, đôi mắt đã ngập tờ máu, không phần rõ được đâu là con ngươi, đâu là lỏng trắng. Cô ôm đầu thất tha thất thẻo, lùi lại mấy bước, khẳng giọng tét lên với đáo. Đừng nói nữa, ông im đi. Tân thủ nghiệp nhìn cô cười, còn cả mẹ mày nữa. Đêm hôm đó chúng ta tiến vào, nó rõ thần phận, cô ta liền choáng phán. Mày có biết cô ta còn quỳ xuống cầu xin bọn tao, tha cho mày không? Thật đáng thương, đầu dập bồm bóp trên mặt đất, máu chảy không ngừng, nhưng vô ích. Để mày sinh ra oán khí, cô ta phải chết. Đụng ngọn lửa bốc lên, cô ta còn chưa chết, vẫn nhích mãi nhích mãi miệng gọi tên mày, Tiểu Hạ, Tiểu ha quy đường đường đã khóc không thành tiếng, cùng vườn tay muốn bóp cổ của tần thủ nghiệp, là vừa ho vừa cười. Những tiếng nhát gừng, gừng mặt của lão cách quý đường đường chưa đến một tất, nhìn trong trọc vào mắt cô, nét mặt đầy vẻ dự tợn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 Mà một nhốm xương, một nhúm trò cũng không chữa. Cô lão Đảo đứng dậy, trong đầu trống trống, đi thẳng đến chỗ bình ra, vặn từng cái từng cái một, tự nhủ trong lòng. Cái này là vì mẹ, cái này là vì A Thành, cái này là vì Nhạc Phong, còn cái này là vì tao. Đột nhập gớp bóc, giết người có chủ ý, nổ bình ra có thể tạo thành một vụ nổ cùng với thân phận bí thư chính ủy. Mỗi một yếu tố đều không thể khuyên thường. Hai cảnh sát 110 không dám tự quyết định, có một cuộc điện thoại về cục, quần tiếp viện trong vòng nửa tiếng đã tới, nhanh chóng sơ tán các hộ gia đình xung quanh và bố trí nhân thủ ở các vị trí. Nhân viên phạm án rút đến một nơi có khoảng cách tương đối an toàn, có hai người phụ trách tìm hiểu tình hình có Miu Miu và bản Diều Nạn, bên còn lại nhanh chóng chuẩn bị phương án giải quyết. Bác Lòa kêu gọi đầu hàng, gửi chuyên gia đến đàm phán, thực sự không được, có lẽ phải cưỡng chế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 anh ta cảm thấy có thứ gì đó đang biến đổi. Không có thời gian chỉ nghĩ nhiều, anh ta thét đến một tiếng, tất cả năm xuống. Anh ta giang hai tay, lúc vừa kéo được miêu miêu và diều đàn thuộc xuống đất, một tiếng nổ lớn khiến mạng nghĩ anh ta nhanh chóng co lại, tầm mắt lúc đen lúc trắng. Từ xa xa cũng có thể cảm nhận được làn sóng nhiệt trào qua cơ thể, tự hồ như tóc cũng cháy xém một mạng. Không rõ là mấy tiếng nổ, chừng khoảng 5 phút đồng hồ sau, Người trên mặt đất mới có thể chống tay, nhổ từ khói bụi trong bồm ra, tụp nằm tụp bà đứng dậy. Căn biệt thử kia đã không còn tồn tại, ngọc nhà bị lật tung, chỉ lưu lại một cái hố to cháy đen. Những cánh cửa kính của mấy căn nhà gần đó cũng vỡ nát, vách tường nứt toát đủ kiểu, những cây cây xa xa, quỷ dị, oằn về một phía, khói đen không gừng bốc lên bốn phía. Phía sau vàng lên tiếng kêu khóc tê tái ruột gan của Miêu Miu, Miu. Cha ơi! Người cảnh sát kia chấn động, vô thức phản ứng lại, vừa hay ôm miêu miêu đang lao về phía biệt thự, cao giọng quyền can cô ta. Cô gái, bình tĩnh, có thể vẫn còn nguy hiểm, phải bình tĩnh. Còn phố gần với khu biệt thự của tần thủ nghiệp, hoàn toàn là cửa hiệu, sáng sớm trước 11 giờ. Chỗ này bị những quầy bán đồ ăn sáng lớn nhỏ chiếm lấy, không ít người đến ăn chút cháo, mua mấy cái bánh bao hay là bánh rán. Khi vụ nổ xảy ra, trên đường có không ít thử khách. Đam đồng chèn trúc ở đầu phố xô đẩy lẫn nhau, nhìn về phía vụ nổ đủ đời suy đoán không ngớt bên tai Là bom mà bom đúng không? Người bình thường lệch đầu ra bom, chắc là nổ khí ga Nhìn khói kia cũng đủ chết người rồi chắc không ít người chết đâu nhỉ Khu đó không rẻ đâu toàn là kẻ có tiền cả Trong đam người có một người phụ nữ đang cầm bánh rán, chợt nhớ ra điều gì nhanh chóng chen ra ngoài Niếp niếp, niếp niếp Cô ta đưa con gái ra ngoài mua đồ ăn sáng Vụ đồ vừa xảy ra chỉ lo xem, quyền không dắt con gái theo, xem được một nửa mà nhớ đến mấy vụ án ngông cuồng của bọn buôn người gần đây, bật ra con giả đầu tê Trần vội vắng đi tìm. May là con bé vẫn ở chỗ cũ, đang gặm một chiếc bánh tiêu, ngơ ngẩn nhìn mảng cói đen bốc lên từ xa. Người phụ nữ thở dài một hơi, mọc hẳn tay, lào khoe miệng dính đầy mỡ của cô bé. Niếp niếp, về nhà với mẹ nào? Niếp niếp không đi, giờ ngón tay bụ bẫm về phía mảng cói đen. Mẹ ơi Mẹ xem có giống hình con bướm không kìa. Người phụ nữ kia sừng rốt một chút, lúc này mới phát hiện ra, từ góc độ của cô bé nhìn sang, kho đèn cuồn cuộn bị chia thành hai phía, hình dạng tàn ra hai bên, cực kỳ giống một con bướm to màu đèn thấm. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Tân Miêu lần đầu tiên gặp Nhạc Phong là ở một lễ cưới. Thành phố nói nhỏ không nhỏ, dân số gần mười vạn người, rộn ràng, nhốt nháo, giống như một lớp bảo vệ rộng lớn bị ngăn cách bởi muôn vàn khuôn mặt. Trong lòng tần miêu có một loại cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Cảm thấy chính mình được bảo vệ ở giữa, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nhạc phong. Giờ đột nhiên gặp mặt, quả thực có chút hút hoảng, sau đó lại cảm thấy cũng không hiếm lạ gì. Chẳng phải nói hai người có mối liên hệ trên thế giới đều không vượt qua 6 người sao. Như vậy, tại thành phố này, ở một mức độ nào đó, có những giao lộ chẳng quan trọng như ta vẫn nghĩ dường như cũng không quá kỳ lạ Tần Miêu lấy thần phận trịnh phù nhân tới tham gia hồn lễ trên tiệp cưới tiểu trịnh nhận được có viết mời vợ chồng nhất thiết phải đến dự mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên cô ta nhưng cô ta cũng là một phần của vợ chồng cho nên cô ta trang điểm ổn thỏa mặc một chiếc giường xám lồng ngỗng màu đen trên cổ đèo một chuỗi hạt trân châu trân châu hạt nào hạt nấy đều to tròn trong suốt lấp đánh lúc đang trang điểm thì Tiểu Trịnh cầm quần áo đi vào, nói một câu, ô, trang điểm rất quý khí đấy. Hai chữ quý khí này tựa như một cây kim, lập tức chọc vào lòng. Tân Miu nhìn chính mình trong gương, cảm thấy vô cùng xa lạ. Giống như một ngày trước, bản thân vẫn còn là cô gái tràn đầy sức sống. Hiện tại lại biến thành một phu nhân tử khí trầm trầm, sườn xám, vòng cổ trân Châu Cô ta rõ ràng là đem bản thân mình biến giả đi đến mười mấy tuổi. Tài xế ở đơn vị Tiểu Trịnh tới đón, Một người tiến thẳng đến nơi tổ chức hồn lễ Ở khách sạn Thủy Tinh Cung Đục mở cửa xe cho hai người Cười mà nói trưởng Khoa Lúc đó hai người cũng tổ chức hồn lễ ở đây có phải không Tiểu Trịnh trả lời thế nào Cô ta không nghe rõ Từ ngoài của Thủy Tinh Cung hết sức lộng lẫy chói mắt Cô ta không thích tham gia hồn lễ của người khác Phải chính không phải cô ta Ngồi ở ghế rụt rè khách khi uống rượu kính rượu Giống như mang một chiếc mặt nạ ngủ ngốc Lúc đến có hơi sớm Trong đại sảnh bày mấy chục chiếc bàn tròn ngồi thừa thớt. bàn mặt tần miêu ngồi phần lớn đều là đồng nghiệp của tiểu Trịnh, mấy cử đàn ông gũn bụng dựa vào lưng ghế, nói chuyện chính sách, quy định, nhà cửa, bóng bóng kinh tế. Các cô gái đều trang điểm đẹp đẽ, có một người phụ nữ vẻ ngoài bình thường lại đeo một miếng ngọc màu sắc khá đẹp. Chính là miếng ngọc phỉ thúy này khiến cô ta thất thần, nhớ tới lần cuối cùng gặp Nhạc Phong, anh đã tặng cô ta một miếng ngọc phỉ thúy. Sau này cô ta mới biết Đó chính là loại thủy tinh hầm cũ Mà người ta thường nói Đặt trên mặt báo Có thể xuyên qua miếng ngọc Nhìn đến chữ bên dưới Nhạc Phong nói Lúc em kết hôn đã định tặng mua em một miếng Cho dù như thế nào Để em hiểu rõ tâm nguyện này của anh Cô ta nhớ rõ chính mình khi ấy cầm lên Ở ngay trước mặt Nhạc Phong Áng chừng trên mặt mang theo đủ cười mỉa mai Như là ước lượng xem Có đủ cân đủ lượng hay không Sau đó vung tay ném ra ngoài cửa sổ Đó là một quán cà phê ven sông, miếng ngọc kia lé sáng dãnh và trời bột cái. Ở giữa dòng sông, gợn sóng lăn tăn, rất nhanh chìm xuống. Cô ta nói, ai thèm hiếm lạ gì miếng ngọc vỡ này của anh chứ? Sau đó cô ta hối hận, luôn không tự giác mà đi đến bờ sông kia. Con sông kia vừa rộng vừa sâu, đồ vật nhỏ rơi xuống giống như bị hút vào trong lộ đen. Có tìm cũng tìm không thấy. Nếu nhìn là dòng suối nhỏ, cô ta nhất định cởi dày, ném vỡ, lội xuống nước tìm. Một côi ngọc đẹp như vậy khiến cho người không kìm được nhớ tới khoảng thời gian không có từ yêu đường biến thành kẻ thù. Lúc đó, cô ta trước giờ chưa từng hoài nghi sẽ cùng nhạc phong cả đời ở với nhau. Vì miếng ngọc đã ném xuống kia, cô ta cũng không nói rõ. Trong lòng trộn lẫn rất nhiều hận cùng không cam lỏng. Cô ta không muốn nhớ lại câu nói kia. Biểu tình cùng với ánh mắt của nhạc phong lúc ấy. Ánh mắt nhạc phong không có một chút độ ấm nào. Anh đẩy miếng ngọc qua. Đưa cho một người xa lạ mà nói Cho dù như thế nào Để em hiểu rõ tâm nguyện này của anh Cô ta không mong muốn Cái tâm nguyện này của anh ta Từ tận đáy lòng cô ta thấy rất sợ tâm nguyện này Bản thân giống như một vệt khói Ở trong lòng anh không lưu lại Chút dấu vết nào Cho nên cô ta hùng dữ ném miếng ngọc đi Để cho ấn tượng cuối cùng của anh về cô Lưu lại một hình ảnh Khốc liệt và quyết điệt Không nghĩ tới duyên phận nhạt nhẽo lại làm hai người lần nữa gặp nhau. Rượu đã đến nửa chừng, bây giờ buổi yến tiểu rất ồn ào, náo nhiệt, tiểu trị uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng, cùng người bên phải chơi trò, đố số bà phạt rượu. Lúc này tần Miêu nghe thấy người phục vụ phía sau giải thích. Chúng tôi còn được ép cam đóng chai, nhưng không được mới. Tần biêu kẹn như mày, cảm thấy người đưa ra yêu cầu lúc này thật làm ra vẻ khác người. Cô ta đem rượu phối ở hồn lễ ra so với đồ uống ở quán cà phê sao còn mang được ép cam tươi chứ có người vừa nói một câu cô ấy không thích uống nước đóng chai khách sạn lớn như vậy cô mang đến giúp một đi tiền tính vào của tôi nhiều một chút cũng không sao tân miêu như bị sét đánh nhạc phòng nhạc phong à trong nháy mắt cô ta cảm thấy linh hồn như rời khỏi cơ thể thật lâu sau đó mới bám lại vào người lại từ đám mây mờ mịt trở về tiệc triệu ẩm ý Tần miêu chậm dại quay đầu, ở một chiếc bàn cách đó không xa, đã nhìn thấy nhạc phong. Anh vẫn là dáng vẻ của trước đây, biểu cảm bất cần đời, lười biếng không chút để ý mà cười. Có người cũng ly với anh, anh dơ lên một hơi uống cạn. Sau đó, chiếc ly ở trên ngón tay giữa, xoáy khí mà chỉ từng người một. Trong thanh âm ồn á, lại có người rót đầy một ly. Nhạc phong như vậy, tựa như xa, lại tựa như gần. Tấm mắt của tần miêu từ từ trở nên mơ hồ. Nước mắt trong khoảnh khắc bị ép xuống, cô ta nhìn người phục vụ đi lên, bừng nước cam ép cho cô gái ngồi bên cạnh Nhạc Phong. Cô gái kia không tiếp được, trượt tay một cái, Nhạc Phong nhanh chóng dội tay ra đỡ lấy. Tay của hai người chạm vào nhau, cô gái nhỏ nhắn, mỏng manh, mà bàn tay của người đàn ông lại dày rộng hữu lực. Cô gái kia mỉm cười một cái, Nhạc Phong ôn nhu nói câu gì đó, dụng cô đem nước trái cây đặt lên bàn. Ánh mắt của Tấn Miêu từ từ trở nên cảnh nhiệt Cô ta quên mất bản thân đang ở đâu, chống bản đứng lên, ánh mắt giống như mũi dao. Cô ta đi về phía nhạc phong, đột nhiên bị người khác kéo lại. Lạt tiểu trịnh kéo cô lại. Anh ta cũng trống cách nhạc phong, về mặt có vài phần bất đắc dĩ, hạ giọng nói, bỏ đi, đều đã qua rồi, đừng có gây sự nữa. Tần Miêu rãi khỏi tay anh ta, cười lạnh, thành âm bởi vì phẫn nộ, mặt trở nên run chảy. Người chết cũng không phải là ba của anh. Tiểu trịnh nhìn cô ta một cái, Đột nhiên bực bội. Tùy cô, tùy cô. Chưa hiểu rõ thì chưa xong phải không? Nói tâm cửu đại hận này. Hắn không quản nổi. Cũng lười tham gia vào đó. Đàn bà luôn làm việc theo cảm tính. Đến cảnh giác cũng không ra tay. Người ở đây là lối khóc lóc. Đánh cái rắm gì? Tận biểu đi đến trước trước bàn kia. liền đứng bất động. Hai tay nắm chặt cạnh trần gần đường ghế. Đôi mắt sùng huyết. Cắt cao nhìn chằm chằm nhạc phong. Cô ta đứng thẳng. Lưng cứng ngắc. Từ trên cao nhìn xuống, giống như ngày sau đó là có thể tuyên án. không khí nao nhiệt trên bàn rất nhanh liền tiều tán. Bắt đầu có người phát hiện ra điểm không thích hợp. Tiếng mời rượu nhỏ dần, có người đưa mắt đánh giá cô ta. con người bị cô ta nhìn chằm chằm như cứng đứng cạnh đống lửa, ngồi trên đống than. Nhạc Phong là người cuối cùng nhìn cô ta. Lúc đó anh đang giúp cô gái kia lột đổ ăn. Chẳng đến khi cô gái kia có chút bất an, đẩy cánh tay một cái, anh mới ngẩn đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, lại một đần nữa đối diện, cách gần 200 trăm ngày thêm. Nhạc Phong không nói gì. Tân Biêu cười cười, lại nhìn cô gái kia, nhợt nhạt, rất gầy, sờ xác không quen biết. Cô ta mở miệng gần như canh nghiệt nói, lại đổi một người nữa sao, cũng chẳng ra làm sao cả. Cô gái kia không hé răng, cuối đầu hút nước càm ép. Nhạc Phong dùng khăn ướt lao tay, sau đó vộ vộ bả vai cô gái, giống như dịu dàng, trấn an. Tân Biêu cắn răng, hỏi Nhạc Phong có thể ra ngoài một chút không, có chuyện muốn nói với anh. Cô ta nói xong, liền quay đầu bước đi, dài cao gót gõ xuống mặt đất cạch cạch, mang theo một cỗ khí thế, không cho cử tuyệt. Nhạc phong do sử trong thoáng chốc, nói với cô gái kia, chờ tôi một chút. Ra đại sảnh, tiến vào hành lang khách sạn, tần miêu không dừng bước chân, một đường đi thẳng đến đoạn cuối của hành lang cấp khúc. Ánh sáng mở mịt, trên tường cho tranh của Van Gogh, nhân vật quỷ dị biến hình, từng khối sơn dầu lớn Hai bên là đường cong lạ lướt tinh xảo kéo dài đến bình hoa. bên bội bình hoa đều vươn ra một thân củ chi quyển rũ, đầu cành điểm suyết một ít lộc mai hoa. Miều miều liền đứng tại chỗ này. Trên đất có ánh sáng, dưới mí mắt cô ta, cánh mũi, còn có cằm đều bị bao phủ bởi bóng tối. Ánh mắt lạnh lùng, toàn thân căng chặt, giống như là tùy thời đều có thể gia nhập chiến đấu. Trước kiểm miều miều không phải là như thế này, cô từ trong ra ngoài đã thay đổi quá nhiều. Cho nên Nhạc Phong có một loại cảm giác, miều miều mà anh quen đã sớm rời đi, đứng trước mặt chỉ là một người xa lạ mà thôi. Đối mặt đến cản cửa buổi, Nhạc Phong hỏi cô ta, "Cô muốn nói cái gì đây?" Tần Biểu không chịu nổi lại giọng điệu hờ ứng này của anh, máu lập tức vọt lên não, run rẩy hỏi anh, "Nhạc Phong, anh thật sự một chút anh ấy cũng không có sao?" Nhạc Phong bình tĩnh nhìn cô ta rất lâu, hỏi cô ta, "Tôi anh ấy cái gì chứ?" Tần Biểu vũng nhìn sụp đổ, két trói tay. Cô ta nổ chết ba tôi rồi. Nhạc Phong cười lạnh. Cho nên sao? Tôi phải vì cách này mà tạ lỗi với cô à? Môi của Tần Miêu run dậy, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nhạc Phong, anh nói thật nhẹ nhàng, khiến cho gia đình nhà người ta tổn thương như vậy, vẫn còn thở ơ có phải không? Nhạc Phong hai mắt bốc hỏa. Anh nắm chặt tay, đột nhiên quay đầu bỏ đi. Tần Miêu ở phía sau cuồng loạn kêu lên. Nhạc Phong, tôi nói cho anh biết, cô ta chết thật tốt. Tôi hận cô ta chết sớm một chút. Nhạc Phong bất động. Ánh sáng trong hành đang u ám. Thân hình anh cứng ngắt giống như tượng đá. Sau đó chậm trại xoay người. Tần biểu cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô ta biết chính mình vượt đâm một dao vào lòng Nhạc Phong. Nhưng cô ta không khống chế được. Nhưng chuyện xảy ra sau này, Nhạc Phong đối với cô ta xa cách rõ ràng. Tần biểu không thể chấp nhận. Cô ta rõ ràng với là người chịu thương tổn nên được đồng tình. Nhưng Nhạc Phong không những không an ủi cô ta. Đại đại đối đãi với cô ta như người qua đường. Nếu như không gặp nhau, có lẽ còn có thể ảo tưởng hai người có chút sư tình giả ý. Một khi mà nhìn thấy nhau, sự lạnh đạm của Nhạc Phong giống như bụi khoan, khoan cho cô ta toàn thân chảy máu, trong nháy mắt mất đi sự khống chế. Cô không có cách nào khác, biết rõ bản thân không thể thu hút được sự chú ý của Nhạc Phong, trừ vì dẫm lên nơi đau nhất trong lòng anh ta. Dẫm lên đến khi anh ta hận cô đến tận xương Tủy. Trước đây tận miều từng nghe qua một câu, gọi là tương ái tương sát. Lúc đó cô ta cảm thấy rất buồn cười. Nhưng hiện tại, cô ta còn như hiểu thấu triệt đề từ này rồi. Cô ta cảm thấy bản thân chính là yêu anh, yêu đến tuyệt vọng muốn giết anh. Đương nhiên cô ta không thể thật sự động rào động kéo. Pháp luật không cho phép. Giết anh rồi, cô ta cũng phải đền mạng. Suy cho cùng, thì hai người yêu nhau lâu như vậy. Cô ta hiểu anh, biết rõ cái gì khiến anh đau. Nhạc phòng nói Miu Miu, có phải Cô cảm thấy cả thế giới đều phải xin lỗi cô đúng không? Cô phần trăm tâm hay không vậy? cho dù chỉ 1%, tôi cũng được. Cô đứng ở góc độ cô đường đường mà suy nghĩ. Cô ấy nổ chết ba của cô, cũng nổ chết chính bản thân của mình. Cô ấy hận ba cô đến tận, muốn đồng quy vụ tận. Cô trước giờ chưa từng nghĩ ra rằng ba cô phải xin lỗi người ta hay sao? Tân Biêu cười thê lương. Nhạc Phong, bắt tôi là bị các người hại chết. Vậy mà sau khi ông ấy chết, anh còn muốn... Anh còn muốn hát bát nước bẩn lên trên người ông ấy chứ? Tại sao anh lại tin quý đường đường như vậy? Anh chưa thấy rõ bộ mặt thật của cô ta sao? Cô ta ở trước mặt anh già vờ ngoan ngoãn, sau lưng lại đối đãi với tôi như thế nào? Lúc cô ta đối phó với tôi, đánh tôi, anh có từng nhìn thấy dáng vẻ hùng ác của cô ta chưa? Nhạc phong cười cười, xem ra đường đường đánh cô vẫn còn nhẹ, Rốt cuộc cũng không đánh cho cô tỉnh táo lại. Tần biêu giận đến môi phát trôn, nửa buổi mới giật ra được một câu. Lúc đầu tôi đúng là mắt bị mù, làm sao lại có thể thích loại người như anh được cơ chứ?" Nhạc Phong nghiền ngẫm mà cười, hai tay của anh khoanh trước ngực, dựa vào bức tường phía sau. "Hối hận có phải không? Tôi cũng hối hận. Cô có biết tôi hối hận nhất là gì không? Tôi vô cùng hối hận vì sao trúc trước không lái xe đâm chết Tần Tú Nghiệp, nếu tôi sớm biết rằng cuối cùng đường đường chết ở trong tay ông ta, tôi có điều mạng cũng sẽ không để cho ba cô có đường sống." Tần giận đến cả người phát rôn. Cô ta không biết lấy sức lực ở đâu, đột nhiên ôm lấy chân, đợi Bình Hoa rời xuống bên cạnh. Hùng hăng ném về phía nhà phong, trượt cuộc vẫn là phụ nữ, sức lực quá nhỏ. Bình Hoa chưa đến gần, đã rời xuống đất, phát ra tiếng vàng thành thúy, mảnh sứ vỡ văng đầy đất. trong bóng tối bày ra trên tấm thảm trải sản, phản chiếu sắc trắng không chút sức sống, như là tỏ rõ mối quan hệ của hai người đã không thể phản hồi Cũng không biết là vì cái gì, cùng với thanh âm rơi vỡ, Cả người tần mưu bỗng nhìn hết sức lực. Cô ta thuận theo bức tường phía sau ngồi bệt xuống đất. Gần như khóc đến không thở nổi. Trong lòng có một giọng nói đã không ngừng tự hỏi chính mình nhất định phải như vậy sao? Cũng không biết qua bao lâu con người đưa cô ta dậy. Tần mưu trong lòng vui vẻ vừa ngừng đầu nhìn lòng lại trầm xuống. Là tiểu trình, phòng trừng anh ta uống cũng không nhiều sợ hai người nháo lên cho nên ra đây tìm xem. Sau khi tần thủ nghiệp chết Tần Miu và Nhạc Phong giống như hai người nước với lửa. Cho dù có thể hai người ở trong cùng một phòng, anh ta căn bản cũng không đo lắng cái gì mà nối lại tình xưa, nhưng lại sợ làm ẩm lên, đánh bị thương người, gây phiền phức. May mắn tới đúng lúc, xem ra là Miu Miu động tay, tiểu trình đỡ Miêu Miu đang sủi lơ từ dưới đất lên. Trước khi đi, nhìn Nhạc Phong cười, ánh mắt rõ ràng đang nói, xin lỗi, xin thông cảm. Đàn bà không hiểu chuyện, anh ta không thể không dù toạt mọi toàn. Tận gia gặp biến cố, Nhạc Phong không bị trì cứu, đã nói lên công an, cho rằng anh không có quan hệ. Tấn Miêu không cố cũng có thể dựa vào cách gọi là trực giác tóm chặt khổng buộc. Nhạc Phong không cứu, mà xem ta như thể để phần tình cảm ngày trước. Ngộ nhỡ ngày nào đó, trở mặt đối phó với cô ta thì sao? Còn không phải là cô ta chịu thiệt ư? Tiểu Trịnh có chút hối hận, chả trách người xưa nói cưới vợ phải cưới vợ hiền, Anh ta cưới một cô vợ suốt ngày phải chạy theo sau chuỗi đít thật còn mẹ nó phiền phiền đến chết mất Nhạc phong không động đậy anh cứ đứng thẳng tắp như vậy Mãi đến khi hai người đi xa anh mới đi đến sofa cạnh tường chậm lại ngồi xuống lần này cùng tần miêu không hẹn mà gặp sau lại tranh cãi một hồi thật sự chính là giết người 800 tử tồn lại 1.000 hệt là mệt mỏi giống lão huống hồ Những thứ mà anh phí rất nhiều sức lực Đè ở nơi sâu nhất trong dưới đáy lòng giống như một con rắn độc khổng lồ thẻ lưỡi. Nhạc Phong vùi đầu thật sâu giữa hai bên đầu cối, hộp mắt dần dần ấm áp. Qua thật lâu, nước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày nữ. Trần Trần mang một đôi giày đế bằng, màu xanh nhạt, làm bằng da dê. Trần rất là gầy, gần xanh đổi lên, đặt trong giày, rõ ràng là mang lại cảm giác trống rỗng. Nhạc Phong thấp giọng gọi một câu, từ từ. Vụ tư quỷ xuống trước mặt anh, rưỡi tay ôm lấy cánh tay. Cánh tay cô đã rất gầy rồi, đặt trên cánh tay của anh giống như từng đoạn xương khô. Nhạc phong thật không đành lòng, anh gần đầu muốn an ủi cô, nhưng lời nói đến miệng lại thành, tôi thật sự rất nhớ đường được, được. Vụ tư gật gật đầu nhẹ giọng nói, tôi cũng nhớ cô ấy. Nhạc phong rưỡi tay xoa xoa đôi mắt, cố gắng đem sự thương cảm thình lình xuất hiện này áp chế xuống ngay. Sau khi hít sầu một hơi, vụ tư cười cười nói. Đường đường từng giúp cô một lần, cô lại nhớ cô ấy lâu như vậy. Vụ tử nói, làm người phải có lương tâm, có ẩn thất báo. Nếu như lúc ấy đường đường không cứu tôi, tôi đã chết ở đôn hoàng rồi. Cùng với cô ấy không thân chẳng quen, đều tuyệt vọng rồi, là cô ấy đuôi kéo tôi đi tìm đường sống. Tôi đến chết cũng cảm tạ cô ấy. Nhạc vong nhìn cô, nhất thời không biết nên nói cái gì, dừng một chút lại hỏi cô. Hôm nay cảm thấy thế nào, có tróng mặt không? Nhìn đồ vật còn hóa mắt không? Vô tư nhàn nhạt, nhạt cười không nói gì. Hơi xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng ồn ào của tiệc cưới. Nhạc phong bỗng nhiên vô cùng cảm phản đối với loại ồn ào náo động ấy. Nếu không thoải mái, vậy chúng ta cứ về trước đi. Anh đứng lên kéo vô tư muốn đi. Vô tư lại không động đậy. Nhạc phong kỳ quái quay đầu nhìn cô. Về mặt vô tư có chút hoảng hốt. Cô ngờ ngắt nhìn bức tranh trên tượng. Đó là tác phẩm phòng theo bức đêm đầy sao của Van Gogh. Tôi đền màu sắc kỳ quái. Nhạc Phong gọi cô. Tư tư, hôm qua tôi mơ thấy cô ấy. Nhạc Phong nhất thời nghe không hiểu. Cái gì? Giọng vô tư rất nhẹ. Thật ra không chỉ có hôm qua, vài ngày trước đây, liên tục mấy ngày liền đều mơ thấy cô ấy. Nhạc Phong, có thể tôi sắp chết rồi. Có lẽ cô ấy là tới mang tôi đi. Sắc mặt của Nhạc Phong trầm xuống. Cô nói bậy cái gì đó? Ngày mai còn mời bác sĩ tới tiêm cho cô. Tôi nói rồi, uống thuốc thật tốt. Cố gắng tĩnh sướng chưa chắc sẽ có chuyện gì ngay vậy vô tư thở dài mà không nói gì nữa kính thưa tất cả quý vị khán thính giả câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào Xin khi mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo